Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà ông ngoại con ngủ trong đó. Con đang ngủ chờ con thức giật. Lúc đó con thấy con tối quá. Thì coi như cảnh vật mọi thứ đều, đều im lắng và chìm ở trong cái bóng đêm hết. Nhưng mà con lại có cái cảm giác là có ai đó đang đứng ngay khoảng giữa của cái bàn thờ và cái tường mà đang nhìn xuống con. Con mới nhìn lên để coi là ai. Con thấy rõ ràng. Dốc dáng của một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Tay phải thì để tựa vào cái bàn thờ. Tay trái thì tựa vào cái cái bức tường. Mặt thì đang cúi xuống nhìn con như thế này. Lúc đó con bắt đầu rung lên rồi. Da gà, da dịch, da ngỏng gì nó nổi lên hết. Con đâu có dám giòn. Nhưng mà. Cái tò mò nó nổi lên. Ai vậy? Con mới lén lén nhìn lên lần nữa. Thì cái người đó vẫn đứng đó nhìn xuống con. Y như lúc nãy vậy. Con mới rắn nhìn kỹ coi là ai? Nhìn thật kỹ. Để con thấy rõ cái mặt. Nhưng mà không tài nào thấy được. Vì trời lúc đó sao mà tối quá. Nhưng mà con... Trong cái bóng đêm đó nhịn thần nhìn kỹ thì con cũng nhìn ra được cái mắt, cái mũi và cái miệng, chỉ có vậy thôi. Và người đó cứ đứng đó nhìn con, mặt thì bình thường, không lộ vẻ vui mà cũng không buồn, chỉ đứng nhìn con vậy thôi à. Phải nói bây giờ cái nỗi sợ hãi nó tràn, nó tràn đầy hết hơn rồi. <cười> bây giờ thì con đã xác nhận, cái người đứng đó không phải là người mà là má. Phải nó con rung quá luôn không biết phải làm sao. Bây giờ con nghĩ không lẽ bây giờ mình nằm đây chịu trắng hay sao? Con mới chợt nghĩ tới là bây giờ mình đi qua cái bức tường bên trái mà nơi có cái bàn uống trà đó. Cái đi văn bên đây, bên kia là bàn uống trà rồi có cái bức tường đó. Mà chỗ đó có cái đèn. Bây giờ mình phải qua đó thì mình bật đèn lên mình mới được rõ con ma đó là ai. Quyết định như vậy thì con mới liếc nhìn lên một lần nữa thì người đó vẫn đứng đó nhìn xuống con phải nói lúc đó con lấy hết can đảm con ngồi dậy con bước xuống cái đi văng rồi con tiến thẳng về bên kia tường nơi mà có gắn cái bóng đèn một thứ hai con đi mà con cũng liếc nhìn người đó thì con thấy người đó nhìn theo con nữa khi qua tới nơi con mới mò tìm sợi dây điện của cái đèn rồi cuối cùng cũng mò ra được sợi dây điện mà bây giờ khổ một cái sợi dây điện đó không có gắn cái chui để cắm vào Mà nó chỉ tách ra hai cái sợi dây thôi, bên nóng bên nguội. Con mới lấy tay xe hai cái đầu dây điện lại cho để thẳng và cắm vỗ điện. Nhưng mà đèn vẫn không sáng. Lúc bây giờ phải nói cơn sợ của con nó ập tới rồi. Con nghĩ có khi nào mình cắm lộn chiều cho nên đèn không sáng. Con mới đổi đầu dây và cắm lại thì đèn vẫn không sáng. Phải nói, Lúc đó con muốn chết đứng luôn. Thì con liếc nhìn về người đó, người đó vẫn nhìn con không có thay đổi. Con rung lên rồi, con mới đi ngược trở lại cái đi văn. Phải nói đi, đúc mà đi trở lại cái đi văn, hai cái chân của con á, nó đá với nhau luôn đó. Và con liếc nhìn thì người đó vẫn nhìn theo con. Khi về tới cái đi văn thì con nằm xuống, mà người thì cứ rung lên thôi. Trong đầu thì cứ nghĩ hoài bây giờ làm sao bây giờ. Tại sao cái đèn lại không sáng Lúc đó thì con sợ mà con cũng tức Con mới có cái định là con trở lại một lần nữa Mặc dù con nhìn thấy người đó vẫn nhìn theo con Con trở lại qua một lần nữa Thì con cầm thẳng đầu của hai sợi dây điện Mà con dí dỗ điện luôn Đèn lại không sáng Con đổi đầu dây dí dỗ điện lần nữa Đèn vẫn không sáng Con hết biết làm sao rồi Hết cách rồi Sợ quá, con mới đi ngược trở lại cái đi văn nằm tiếp. Và trong lúc đó, người đó vẫn đứng đó nhìn theo những cái việc làm của con. Bây giờ con chỉ còn một cách duy nhất thôi, là phải kêu ông ngoại. Thì con mới la ngoại ơi, vừa kêu xong con nhìn lên coi, coi người ấy có bỏ đi không. Người đó vẫn đứng đó, nhưng mà không nhìn con nữa. Mà người đó lại quay đầu nhìn vô cái buồng nơi mà ông ngoại con nằm ngủ ở trong đó con lại kêu lên ngoại ơi ngoại kỳ này con kêu lớn hơn thì con thấy người ấy quay người bỏ đi về hướng cửa sau thì lúc đó ông ngoại con lên tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện